Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt của cô lại tái xanh gương mặt của cô ướt đấm Cô nhìn anh với một ánh mắt xa xăm Anh xe nhìn cô chầm chầm trong dây lát Thế rồi anh trợn tròn mắt Mồm của anh há hốc cứng ngác không khép lại được Cơ thể của anh như có cả trăm dòng điện chạy dọc từ chân đến đầu Anh hốt hoàng gầm chân Đạp xe đi thật nhanh Miệng của anh kêu lớn Anh cuốn cuồng đạp xe đi trong điên loạn Cô gái trước mắt của anh không ai khác đó chính là chị P Người con gái đẹp nhất làng đã từ từ gần một năm trước Thảo nào anh nhìn cô gái này thích quen lắm Không ngờ hôm nay chị P lại hiện lên để trêu anh Anh xê chống ngực đập bùm bụp Anh đạp xe loạn trọng mà tí nữa lao xuống dòng sông Trong đầu của anh vẫn văng vẳng Tai của anh vẫn ủ đi tiếng gió Xen lẫn và tiếng gọi xa xăm Anh giúp em về nhà với Em không có về được Anh C không dám ngoành mặt lại Cứ như vậy đạp xe thẳng về nhà Về đến nhà anh đóng chặt cửa Rồi leo điên giường không kịp thay quần áo Anh run bẩn bật trong gió Răng môi và lập cập Sau đó mấy ngày không thấy anh đi làm Anh ống liệt giường mất cả tuần lễ Mẹ có anh thì lo lắng gặng hỏi Mãi anh mới nói ra là gặp ma Gặp vong hồn của chị P con của bà X Chuyện anh C bị chị P Về trêu đồn khắp xóm Bố mẹ của chị P thì không tin Bảo người ta đồn ác miệng Anh C thì không giải thích, ai hỏi cũng không trả lời thêm nữa. Anh Thư Thần như là người mất hồn và từ lần sau đi làm luôn cố gắng về sớm hoặc là chọn lúc đông người mới dám đi qua cây cầu. Chuyện chỉ phải hiện hồn về để xin nhờ xe từ đó có thêm nhiều người bắt gặp. Thì thoảng những người đi đêm qua cây cầu lại nói có thấy người con gái mặc áo xanh ướt nhẹp đứng lặng lẽ trên cây cầu mà vẫy tay xin đi nhờ xe. Lắm người cũng bị dọa cho hú vế Khi mà nhìn thấy người ngẩng mặt lên là chỉ P, cây cầu nặng vít từ đó trở thành ám ảnh đối với người dân quê tôi. Mãi đến những năm sau này, vì hai xảy ra tai nạn và người dân kinh nghị nhiều quá, tôi nhớ không nhầm vào năm 2003, chính quyền mới cấp kinh phí để bổ. Sẽ lan can cầu cao vượt lên ở hai bên. Cái cầu lúc này mới có vẻ an toàn hơn, nhưng an toàn thì an toàn, thi thoảng người ta vẫn bắt gặp những bóng phất phơ ẩn hiện đi lại ở đây. Những câu chuyện quái quỷ xoay cây cầu thùng này lâu lâu vẫn tái diễn lại. Câu chuyện tiếp theo, Cây gạo có ma Nhắc đến chuyện ma quỷ ở quê tôi chắc không nhắc đến cây gạo lưng đồi thì quả thật là một thiếu sót. Như ở phần đứa trẻ đêm đông tôi đã giới thiệu qua, nghĩa địa làng tôi nằm ở trên đồi bên bề rừng, ngăn cách giữa làng tôi và quả đồi đó, có một con đường đất liên thôn, rồi đến một khoảng cánh đồng chạy dọc. Cây gạo có ma cây đã có thần Chẳng ai biết cây gạo đó có từ bao giờ Người già trong làng thì cũng chẳng biết Họ nói từ lúc sinh ra đến giờ đã có cây gạo đó Cây gạo già nu sụt xì To vài người ôm đứng lưng chừng giữa đồi nghĩa địa thân của nó đen sần sùi Có những cái biếu như những cây muột ung nhọt trên lưng con cóc Tháng 3 cũng là cái mà mùa hoa gạo rụng Hoa gạo đỏ thắm trên những cành cây sơ sắc dụng lá Nổi bật trên nền nghĩa địa hoang vu. Cây gạo trong phim gì mà quay ở Bắc Ninh đẹp thơ mộng, thế nào thì tôi không rõ. Nhưng mà cây gạo ở quê tôi, nhìn chỉ thấy phần quái dị mà thôi. Giữa cái nghĩa địa u sầu, cây gạo cổ thụ nổi bật lên như là một người canh gác. Dân làng tôi thường chêu nhau gọi chết là gia gốc cây gạo. Lúc trẻ con dọa nạt bảo nhau, tao cho mày ra gốc cây gạo bây giờ. Nó như trở thành một biểu tượng của cái chết và của nghĩa địa làng. Cái gì sống lâu đều xưng ra linh tính, cây cối cũng vậy, sống lâu hóa yêu, cây gạo mang tính âm lớn. Là một loại cây dễ thành yêu và ma quỷ cũng thích về đó để trú ngộ. Nói qua về nghĩa địa của là tôi, thì những ngôi mộ được chôn san sát nhau dưới góc cây gạo, nhìn từ xa cây gạo như là cái ô che chở ở giữa đồi. Nhưng cũng giống như một thực thể được tập trung âm khí từ những ngôi mộ dưới chân của mình. Đã có rất nhiều những câu chuyện quỷ dị xảy ra xung quanh cây gạo và quả đồi này. Đầu tiên phải kể đến chuyện người thanh niên bị lính Pháp treo cổ trên cánh cây gạo thời thực dân. Hồi đó có anh thanh niên theo cách mạng về làng sinh sống và vận động bà con. được một thời gian hoạt động trong làng thì một ngày nọ bị bọn Lý Trường và Tây Sai Quan Pháp phát hiện. Chúng đem anh ra sự tội chức định vì cái tội phần loạn Mậu quốc. Đem anh treo cổ công khai làm gương cho dân chúng. Xác của anh thanh niên bị bọn Pháp và tay Sai treo lùng lẳng trên cây gạo. Dân làng sợ lắm và không dám phản kháng. Chúng treo xác của anh lùng lẳng trên cây gần cả tháng trời, làm mồi cho bọn chim chóc rìa xác. Phải đến nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net